Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ làm biếng nhất thầy, chưa nó quên đi chợ mua cao, báo hại tối nay phải ăn chầu với cao khô từ hôm qua như vậy đây. Cái dòng thứ này thì có ngày phải đập cho nó một trận nhừ tử thì nó mới chữa được. Thằng dần mà bà vừa nhắc ở đây thực ra là con riêng của ông Cảnh với một người giúp việc trong nhà. Khi mọi chuyện vỡ lở thì người phụ nữ kia đã sinh con ra rồi. Ông Cảnh thì cho người giúp việc ấy ra ở riêng, lâu lâu chu cấp cho một chút tiền để mà sinh sống và nuôi con. Bà Cảnh tất nhiên là không thể để yên như vậy được rồi. Bà mới ra sức đay nghiến chồng, kèm theo đó là sai người hành hạ mẹ con người phụ nữ tội nghiệp kia. Để rồi vào một đêm mưa, sau trận đòn roi thì người phụ nữ tội nghiệp ấy bất ngờ trúng gió chết. Thằng dần từ đó được ông Cảnh đem về nuôi. Gọi là nuôi, nhưng thằng nhỏ không khác gì là kẻ ăn người ở trong nhà cả, thậm chí là còn bị bạc cảnh thù ghét hơn. Cô lệ tư thì từ khi cưới hỏi với luật sư Khánh thì cô yên vị ở Sài Gòn, ít khi về thăm cha mẹ. Còn cô ba trà từ khi kết hôn với thầy thuốc đại thì do mở phòng mạch ở gần nhà cho nên cô cũng thường về thăm tía má cô. Bà Cành hắng giọng, nói với chồng. Ông coi lại coi, sao công chuyện làm ăn dạo này không có được xuôn sẻ như trước. Coi chứ có đứa nào nó thù ghét không, nó thư nó ếm cho làm ăn lụi bại không. Ông Cành ngẩng mặt, bắt bẻ vợ. Tôi làm gì có ai mà thù ghét. Bà coi coi hà khắc với kẻ ăn người ở trong nhà quá, thì chúng nó hại cũng không chừng đấy chứ. Ông nói vậy mà cũng nói được à. Ngươi ăn kẻ ở đứa nào dám có suy nghĩ gì với tôi? Tôi giết bỏ, cho cá sấu nó ăn thịt luôn đi chứ. Ông Cảnh lắc đầu ngao ngán, nhấm nháp tiếp ngụm trà hoa nhài thơm phức. Bà Cảnh thở dài, giọng than thở chuyển sang chủ đề khác. Ôi, dòng họ của mình, đàn bà đẻ sai như cá lóc, như chuột cống ở ngoài đồng. Bà nội tụi nhỏ và các cô các dì của nó cũng đẻ ít nhất ba cử. Vậy mà hai chị em con ba, con tư không có đẻ đái gì hết Còn thằng hai thì khỏi phải nói Qua hai đời vợ mà cứ như là không có vậy Chắc tôi phải đi coi thầy một phen Chứ cứ cái tình hình này thì có khi là bị thư ếm thật rồi ông ạ Ông Cảnh không có nói gì cứ ậm ừ cho qua Bởi có nói thì ông cũng không có biết nói gì Trước giờ bà vợ của ông nói gì thì làm đấy Không ai ngăn cản hay nói gì được, nên dần dà ông cũng không có muốn nói. Và lại ngay lúc này đây, ông đang nhớ nhung tới mấy cô đào hát ở trên huyện. Cũng đã lâu ông không có ghé ở trên ấy rồi. Lần nào lên, ông cũng làm mấy bận trăng gió với mấy cô. Tuy tuổi đã hơn 50, nhưng vì đống đồ bổ dưỡng mà ông dùng, cho nên cơ thể vẫn cứ còn kiện tráng lắm. Cũng như đứa con trai của mình, Ông không thể nào để cho cái thân thể đương hồi dương của mình bị hoang phí nên bà vợ già hay hạnh khỏe của mình được. Bên bà vợ già hay hạnh khỏe của mình được, nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện thăng dân, ông Cảnh ăn chơi kín tiếng, chùi mép, cẩn thận cực kỳ. Nhân dịp đám rỗ, ông bà Cảnh mổ con heo để ăn mừng, sẵn tiện cúng cho ông bà để xin phước lành. Và thêm một cái tin vui nữa, đó chính là ông Cảnh đã chạy được cho cậu Hai Minh một chức quan địa chất kinh lý ở trong vùng. Cậu bây giờ trễm trệ được người ta gọi là thầy Hai Kinh Lý, cậu Hai Kinh Lý. Cậu Hai Minh bảo với cha mẹ, ăn cúng xong, con bắt tay vào làm việc liền, nhà nước muốn đào con kênh và con được phái đi đo đất. Ông Cảnh gật gù nhìn con trai rồi nói, Ờ, Công chuyện làm ăn của con thì tía không có đụng tới. Lo được tới đó là xong rồi. Bản lĩnh đàn ông thì phải tự mình thể hiện mà leo lên. Bà cảnh nghe thế thế thì cầu nhỏ ngay. Thì ông này nói hay. Ông có một thằng con trai. Không lo cho nó thì ông lo cho ai. Thằng hai đừng có mà nghe lời bà mày nói. Có khó khăn gì thì cứ nói má. Má khắc lo cho con. Cùng lúc đó, một cậu con trai khoảng 15 tuổi Từ ngăn trái ở dưới nhà bếp đi lên, cậu ta ốm yếu, mắt trõm lơ, da mặt thì đỏ bừng bừng như vừa chui ra từ trong lò lửa. Trên người của cậu mặc một bộ quần áo m... Nghe chuyện hot nhất tại đọc